Video truyện kiếm hiệp Chương Dũ mến chào quý thính giả Hôm nay sẽ là phần 1 của bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết Nhạc, diễn và đọc Chương Dũ Mặt trời chối trang giữa đỉnh đầu Trời xanh bao la, đồi núi chập trùng vô cùng hiểm trở Đây chính là chốn sao mạng đông của ngọn Thái Sư. Gió thu hiệu hát lá vàng rơi cạnh lá tả rơi chiếc nào may mắn thì trở về cõi còn không thì rơi xuống vực sâu thâm thẳm rời xa mãi mãi nơi mình đã một thời phồn vinh nơi đây dường như không bao giờ có sự tranh chấp của nhân loại chưa từng có nhớ máu loài người xong đó chẳng phải nó chỉ là dường như bởi lẽ từ xưa đến nay sự tranh chấp của loài người chưa bao giờ ngừng nghỉ mặc dù máu của loài người hầu hết đều rơi đổ nơi thành thị đông đúc Sông cũng có lúc rơi đổ nơi quang sơn tuyệt cốc, nơi thắng cảnh thiên địa. Hãy nhìn xem, những giọt máu tươi theo từng bước chân của họ rơi trên lớp lá vàng dưới đất. Sơn tóc này, tùy không phải lần đầu tiên mới có loài người đặt chân đến, song đây là lần đầu tiên giấy máu loài người. Đó là tám người, gồm cả nam nữ, lão ấu. Ngoài một lão hòa thượng, mài từ mắt thiện trong qua cũng biết tất cả là một đại gia đình, tam đại đồng đường, y phục sang trọng thể hiện họ là một gia đình giàu có, trong họ dắt dìu nhau một cách thân thiết và quan hoài, chứng tỏ họ là một gia đình hết sức là hòa thuận và êm ấm. thế nhưng giờ đây đã trở thành quá khứ bởi qua bước chân loạn chọn suy dẹo của họ, chứng tỏ thương thế không phải là nhẹ, Ác hẳn không thể nào trở về nhà đoàn tụ được nữa rồi. Người đi đầu là một lão nhân tuổi độ lục tuần râu tóc bạc phơ, mặt dung mắt khổ. Cánh tay trái đã bị đứt lìa, một thanh trường kiếm cắm sâu vào ngực bên phải, thần kiếm chỉ còn ló ra khoảng một thước, đủ biết cắm vào sâu đến mức độ nào. Máu cơ thể đổ ra toàn thân, theo góc từng giọt rơi xuống đất. Lão nhân ấy được người dìu đỡ xong sắc mặt tái nhợt, vẫn ngập đầy ngạo khí, khiếp người bất khả xâm phạm. Người dìu lão nhân ấy là một người đàn bà tuổi độ năm mươi, mài ngài mắc phụng. Tuy rằng thời gian đã cướp đi giá thanh xuân, sòng vẫn không che lấp được khí chất đoan trang tú lệ của bà. Mặc dù trên người bà cũng rất nhiều thương tích, nhưng so với lão nhân kia còn nhẹ hơn nhiều. Bên phải hai người là một thiếu phụ trần 24-25, mày rậm, mắt to, mũi thẳng, môi hồng. Đang dìu một thư sinh anh Tuấn mày kiếm mắt sao. Tuổi trạc trên dưới ba mươi. Chàng thư sinh ấy tay ôm ngực. Máu từ tai cũng rỉ ra. Hiển nhiên là thương thế cũng hết sức trầm trọng. Người thuyết phụ ấy tay dắt theo một đứa bé chừng bốn năm tuổi. Mặc nguyên bộ đồ màu trắng, mày dài, mắt sao, mũi thẳng. Hệt như là một kim đồng trên đài sen vậy. Bên trái lão nhân tóc bạc là một lão nhân mày rậm mắt to, miệng rộng. Tùy râu tóc đã bạc xong cũng đầy vẻ cương liệt. Hai tay bồng một đứa bé chừng hơn mười tuổi. Người đã cứng đơ, hai mắt dăng đầy tia máu, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đứa bé đã chết ở trong tay. Trước bảy người ấy là một hòa thượng, áo xám râu bạc, một tài để ở trước chậm rãi tiếng bước gương mặt hồng hào, ra chiều hết sức là bình thản, miệng không ngớt khẽ niệm những câu Phật hiệu. vượt qua một con mương rộng hơn một thước, phía trước là một dách núi thẳng đứng cao, Hàng trăm trưởng Lão Hòa Thượng Bỗng dừng bước lại. Ngoảnh mặt rồi trầm giọng nói. Dần lão thí chủ. Trên kia là chính nghĩa nhai. Địa điểm của quyết bìa đó. Sáu người nghe nói lập tức phấn chấn tinh thần. Lão nhận cột tai ngước lên. Bỗng kích động cười gian. <cười> Tấn quát phương dân phong kỳ này. Cuối cùng cũng đã đến được chính nghĩa nhai. Lão Phu phải đặt diêm dương thất quyển đồ ở trước quyết bìa. Để xem ai dám ra tài cướp đoạt đi. Niềm kích động đã khiến máu ở trong người chảy nhanh hơn. Nên nơi vết thương máu đã ra rất nhiều. Phong kỳ đây vẫn chưa phải là chốn an toàn. Chúng ta hãy tìm cách lên chính nghĩa nhai trước. Lời nãy có người bảo vệ cho chúng ta. Lão Hòa Thượng buông tiếng thở dài rồi nặng nề nói dần thi chủ quyết bìa đã thống trị toàn bộ gió lâm trung nguyên hàng trăm năm qua Mọi đất đất đều nằm dưới sự quán hạt, chỗ nào mà chẳng an toàn Kể chi chúng tranh đoạt mà ngay sự tranh chấp thông thường cũng chẳng ai dám gây ra dần thi chủ tưởng sự việc hôm nay xảy ra là do ngẫu nhiên hay sao Trừ lão hán râu rồng và đứa bé bốn năm tuổi, bốn người kia thải điệu biến hẳn sắc mặt, như đã hiểu ra ẩn ý trong câu nói của hòa thượng. Đến bác phương dân kỳ phòng rung giọng nói, đại sư muốn nói là quyết bìa đã biến chất rồi có phải không? Mọi ánh mắt đều tập trung vào lão hòa thượng, khiến ông cảm thấy mình đang gánh lấy một trách nhiệm hết sức là nặng nề. Bởi tư hi vọng duy nhất của họ chỉ còn gửi gắm vào quyết bia trên chính nghĩa nhai mà thôi Thế nhưng ông chẳng thể nói Bởi ông muốn cho phải có sự chuẩn bị Bèn với giọng nặng nề nói Dân thi chủ đó chẳng qua là sự suy đoán của lão nạp Nghĩ rằng diêm dương thất quyển đồ Trong khắp thiên hạ chẳng một ai là không sợ cho nên tư sinh trùng niên bỏng ngước đôi mi nặng tiểu lên rồi gắn gượng nói Gia đình họ dân ta Đến đây là để hiến dân diêm dương thất quyển đồ cho chủ nhân quyết bia Chấm dứt dính viễn mọi tranh chấp trong chốn giang hồ Gió công trình diêm dương thất quyển đồ không bao giờ xuất hiện ở người của gia đình họ dân ta Húng hồ luyện gió công này phải có tư chất khác thượng Và có nội công từ trăm năm trở lên. Ai có thể luyện thành kỳ chứ? Lão Hòa Thượng Nhất môi cười, luyến tiếc. Đôi mắt hiện từ bóng nhìn chăm chăm vào mặt đứa bé. Với giọng cảm khái mà nói. Dần thi chủ, chủ nhân quyết bìa đại biểu cho chính nghĩa. Không bao giờ chịu nhận Diêm Dương thất quyển đồ đâu. Mà lệnh lan lại. Có thiền phú lạ thường để luyện diêm dương thất quyển đồ. Ôi quá là kiếp số. Họ vốn là những người thông minh. Nhưng chẳng qua bởi trong cơn nguy nan nên nhất thời đầu óc mụ mẫm Giờ nghe lão hòa thượng nhắc nhở mọi người lập tức hiểu ra. Thế là niềm hy vọng duy nhất liền lập tức tiêu tan. Cõi đời tuy bao la nhưng không có chỗ đứng cho họ bởi kẻ cầm đầu trong chuyện tận diệt gia đình của họ chính là chủ nhân quyết bìa kẻ thống trị toàn bộ võ lâm niềm bi phẫn và hận thù hoàn toàn biến thành tuyệt vọng lẫn chán chường dân gia tuy là bá chủ hùng cứ một dụng phụ tử hai đời võ công đều đứng hàng hạng nhất trong giới võ lâm song họ biết mình quyết chẳng phải là địch thủ của chủ nhân quyết bìa họ chỉ còn biết bồi ngồi đau xót Không còn hy vọng báo thù được nữa Ấn bác phường dân phong kỳ Ngửa mặt buông tiếng thở dài não ruột Rồi ngẫm ngùi nói Vậy là trời dứt dòng họ dân ta rồi Ôi Bọn trẻ có tội tình chi Mà gặp hoàn cảnh bi thảm như thế này chứ Mọi người đều đứng trơ ra Có lẽ bởi quá nhiều nỗi khổ đau trên mặt Đã không còn đủ để biểu hiện nữa Gương mặt bình lặng của Lão Hòa Thượng bỗng hiện lên vài đường xếp. Dường như là cảnh tuyệt vọng của gia đình ba đời này đã khiến cho cõi lòng của ông không khỏi gợn sống. Lão Hòa Thượng nói với giọng đào sốt. Dần thì chủ còn sống là còn hy vọng. Mọi người vốn là bình đẳng với nhau. Chỉ có Đức Phật mới có thể phân phán sự thiện ác của chúng sinh và thấy rõ được nhân quả. Dần thí chủ hòa Trấn bát Phương dần phong kỳ. Như chợt nhớ ra. Rồi ngắt lời Hải tuệ đại sư. Thấy còn bao lâu nữa thì họ đuổi đến đây vậy hả? Lão Hòa thượng thoáng ngẩn người. Có lẽ không còn bao lâu nữa. Dần thi chủ hỏi vậy để làm gì? Trấn Bác Phương dân kỳ phong cười héo hát. <cười> đại sư giàu lòng từ bi. Đã giúp gia đình dân mổ đến đây Dân mổ biết kiếp này không thể báo đáp được Hiện nay gia đình dân mổ đã trở thành tai quả Ai gần gũi giúp đỡ đều bị thương vong. Đại sư cũng nên rời khỏi nơi đây thì hơn Hải tuệ đại sư với ánh mắt cảm động Ông ta nhìn chầm chầm vào mặt của dân phong kỳ rồi trầm giọng nói Dần thủy chủ à Tôn chỉ của Đức Phật là cứu thế chúng sinh. Lão nạp đã noi theo tất cả và cũng đã gác bỏ sự sống chết của mình. Dần thi chủ trong lúc làm nguy mà cũng không nên quên lão nạp. Đủ thấy lời đồn đại trên giang hồ báo thi chủ nhân hậu quá là không hoa. Dần thi chủ sinh hại nghe lão nạp một lời. Trời cao không bao giờ dồn con người vào đường cùng. Lão nạp nguyện giúp tí chủ tìm nơi ẩn náu. Ánh Bác Phương dần phong ký. Quét ánh mắt nhìn một dòng bóng tái mặt. Ông nhếch môi cười chua chát rồi nói. Đại sư hãy nhìn xung quanh thử đi. hãy tệ đại sư và mọi người nghe nói. Hết thảy đều giật mình. Cùng nhìn xung quanh thấy. Trên đường dẫn đến cách ngoài trăm trượng. Đã xuất hiện hàng mấy mươi bóng người. Thân pháp người nào người nấy hết sức là nhanh nhẹn. Nhìn qua cũng biết toàn là hạng cao thủ bậc nhất của võ lâm Hải tuệ đại sư trầm giọng À di đà Phật. gieo nhân tội ác gặp quả ác. Lòng người sao lại chấp mời bất ngộ như thế này. Trấn Bá phương dân phong kỳ lúc này mắt bóng rực sáng. Tạc ngàn trái hai bước, dùng khỏi tay của lão bà dìu đỡ, ông trầm giọng nói, Phường làng, hãy dẫn theo lòng nhì, lôi bằng bỏ thi thể của thông nhì xuống, cùng thiếu chủ máu lên chính nghĩa nhài mau đi. Tiếp phụ sinh đẹp giật nảy mình, dục quay lại toàn thân run rẩy sục sùi khóc với giọng khẩn cầu nói, công công, hiện nay khắp thiền hạ đã không còn chỗ đứng cho dân gia nữa rồi. Cầm cầm báo chúng còn lên chính nghĩa nhài vậy Khác nào cốt nhục phân ly Xin cầm công hãy để cho làng nhi ở lại đây sống chết cùng nhau Lão hán rau rồng đặt thi thể của thiếu chủ xuống đất Giận dữ gầm to Lão chủ nhân thần quyền tướng lôi bằng này Quyết chẳng lẫn tránh lũ lòng lan dạ sói này nữa đâu cứ thẳng thắn đối mặt với chúng có chết cũng càm Trấn bá phương dân phong kỳ trấn mắt bác Ai dám không dừng lời lão phù, bắt các ngươi phải đi là phải đi. Nếu còn trần chờ lão phù sẽ chết ngay trước mặt cho các ngươi xem. Thư sinh trung niên cười chua xót, đưa mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp ngậm ngùi nói. Làng muội hãy đi đi. Dạng lý quang sang cũng không ngăn cản được linh hồn quang ức. Rồi đây hai ta sẽ gặp nhau trên đường xuống hoàng tuyển. Quyết bia khá khen cho một nơi mệnh danh vì chính nghĩa mà. Cậu bé với đôi mắt to Hết nhìn mẹ rồi nhìn cha Lần đầu tiên cậu mới trông thấy cảnh tượng này Nó không hiểu cha nó đang nói cái gì Nhưng câu cuối cùng thì cậu nghe rất rõ Giọng nói ngập đầy sự phẫn quốc xót xa lẫn tuyệt vọng Những bóng người kia đã đến gần chỉ còn 50 trượng nữa Họ tượng trưng cho sự tàn độc và máu lạnh Thiếu phụ xinh đẹp đứng đờ đẫn người ra đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy với giọng run rẩy và yếu ớt bà gắn gượng nói "làng nhì xin bái biệt công công bà bà" dân phong tỳ già lão phu nhân cùng hoảnh mặt nhìn đi nơi khác rồi trầm giọng nói "được lắm nhanh lên đi đã cấp bách lắm rồi" giọng nói dận hết sức là rắn rỏi xong đến mấy tiếng sau thì cũng trở nên ngãn ngào Thiếu phụ sinh đẹp không nén được niềm xúc động. Nhào vào lòng của thư sinh trung niên hòa lên khóc nói, Dần ca ơi, thiếp chẳng thể nào xa chàng được. Thư sinh trung niên hôn lên từng giọt lệ trên má của ái thê. Cử chỉ hết sức là tự nhiên và não nề. Hai người như hoàn toàn quên mất hiện tại. Bỗng nghe đứa bé lên tiếng nói, Phụ thân, mẫu thân, sao khóc rồi vậy? Sao cha không dỗ dành như mọi khi nữa bố cha không có thương mẹ nữa sao Chàng thư sinh trung niên giật mình Dội buông ái thê ra rồi khẽ nói Làng muội hãy dẫn lòng nhì đi trước đi Cầu mong cõi đời mênh mông Sẽ có chỗ đứng cho con của chúng ta Vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi Thiếu phụ sinh đẹp cắn mạnh hàm răng Như cố gom hết lòng can đảm Nắm lấy tay con thơ Nói với giọng nhẹ nào Tiểu Long nhi, hãy chào gia gia nãi nãi và phụ thân đi con. Tiểu lòng ngước gương mặt bầu bỉnh của nó lên. trố to đôi mắt đen lái ngơ ngẩn nhìn mẹ đang khóc rắm rứt. Tùy cảm thấy khác lạ. Xong trong cõi lòng ngây thơ trong trắng của nó. Làm sao hiểu được, đây là cuộc chia tay sinh ly tử biệt. Bèn ngoan ngoãn gật đầu thấp giọng nói. Mẹ đừng khóc nữa. Tiểu Long Nhi nhất định dân lời mà. Đoạn ngoái lại ngơ ngẩn nói. Gia gia, nãy nãy phụ thân, ca ca, lôi thúc thúc. Chúng ta đi đâu vậy? Tiếng gọi của cháu thơ, của con dạy, càng gửi lên nhiều nước mắt và máu. Tổ mẫu thân yêu ngoảnh mặt đi, cha già đoạn trường lệ tuôn sói xa. Chỉ có tổ phụ lòng dạ rắn rỗi và với giọng đau xót nói. Tiểu Long Nhi... Hãy nhớ cho kỹ, Bọn chúng, Bọn người đã dây đánh chúng ta, Dà già, Dà già, già, già nhận thấy dòng họ dân ta không thể nào đoạn hậu được, Tiểu lòng nhì, Có thể cuộc sống cô đơn, Và những tháng ngày phiêu linh đang chờ đợi con, Thôi hãy đi đi, Tiểu lòng ngờ ngát, Nhìn vào gương mặt rạng rũa nước mắt, Và đau khổ của mẫu thân, Thắc mắc lên tiếng hỏi, Mẹ, Gia gia nói gì vậy Thiếu phụ sinh đẹp khóc nất lên Giọng ngẹn ngào nói Tiểu Long Nhi à Nếu như Nếu như con được có ngài khôn lớn Rồi con sẽ hiểu hết mọi sự việc Đoạn cuối xuống bọng Con thơ lên ôm vào lòng Rồi quyến liến nhìn lần cuối mọi người Cùng đứa con trai đã chết dưới đất rồi Lập tức bà tung mình phi thân lên núi Thần quyền lôi bằng Dời đôi mắt đỏ như lửa, nhìn chốt vào mặt của lão chủ nhân, đã đi vào hàng mấy mươi năm. Đôi mồi kiềng nghị, bậm chặt, thành hình dòng cũng như chợt nghĩ ra điều gì đó lớn tiếng nói. Lão chủ nhân, lôi bằng xin tạm biệt, nhà hồ dân quá cần phải giữ lại một người để đòi nợ, xin lão chủ nhân hãy chờ đợi lôi bằng dưới chốn suối vàng. Nói đoạn y lập tức sải bước đi về phía thiếu chủ mẫu. Bên mặt của hải tuệ đại sư giúp qua chút có vẻ tức giận. Rồi khổ sở, ông rắn giỏi nói. dần thị chủ, dưới chính nghĩa nhài có một trích quyết cốc. Có lẽ đó là mảnh đất duy nhất để cho người của dân già đứng chân. Mặc dù trong bao năm qua, những người giàu cốc vì trích quyết kiếm chẳng một ai sống còn. Sông lão nhận thấy chúng ta cũng nên vào đó thử một phen. Trấn bác phương dân phong kỳ cùng mọi người. Mặt thoáng qua vô dạng cảm khái lẫn thê lương. Giàu trích quyết cốc chưa biết sống chết ra sao. xong vẫn còn hơn là hoàn toàn vô vọng. Trấn bác phương dân phong kỳ mặt lộ vẻ ái ngại bùi ngùi rồi nói. Đại sư, chủ nhân quyết bìa sẽ không buồn thà cho đại sư đâu. Hãy tuổi đại sư cười thẳng nhiên. Có <cười> thể lắm Hậu quả mà họ đáng được nhớ Là nơi lão nạp đây Xin nguyện cầu đức Phật từ bi dần thi chủ mọi người hãy mau chuẩn bị Họ chỉ còn cách chừng 30 trường nữa thôi Đoạn quay người phóng đến cạnh thiếu phụ xinh đẹp Nắm lấy tài trái của Tiểu Long Nhi Rồi trầm giọng nói Đi lên Tung mình phu nhân lên đỉnh núi Ngọn núi này tuy cao hàng trăm trượng, nhưng mỗi cách năm trượng là có một bậc đá đặt chân, tiếp sức. Họ đều là những cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Một cái tung mình năm trượng dĩ nhiên không thành vấn đề. Dưới chân núi đã vang lên tiếng binh khí chạm nhau chan chát và tiếng quát tháo in ổi. Không cần nhìn cũng đủ biết, những kẻ đuổi theo tới đã động thủ với người của dân gia. Tiếng binh khí hòa cùng tiếng quát tháo tiếng gào rú rung chuyển cả núi rừng, quách phương Lan nếu không vì lòng thiết tha báo thù thì sớm đã rơi xuống giữa chừng rồi. ngay khi chân của nàng vừa đặt lên trên đỉnh núi, bỗng tai nghe một tiếng rú thảm quen thuộc lập tức mặt mày sơi sẩm, người bật ngã ra phía sau. thần quyền tướng lôi bằng dội đưa tay nắm giữ rồi trầm giọng nói: thiếu chủ mẫu hãy kiên cường lên, phải biết bớt. Kỳ sinh mạng của người nào của dân gia Đều vô cùng quý giá Giọng nói của ông ngập đầy căm hận Quách phương lan chậm chậm ngẩn lên Đôi mắt xinh đẹp của nàng ngây dại Và trống rỗng ngẹn ngào nói dần lão lôi bằng à Đứa bé kháo khỉnh tiểu lòng nhì Bỗng nhớ ra gì đó Đôi mắt to đen lặng lặng nhìn xuống mấy mươi Gương mặt dưới chân của nó đang ngước nhìn Mà không dám lên nó nhớ lời của Gia Gia, hãy nhìn kỹ bọn họ. Hãy tuệ đại sư quét mắt nhìn quanh đỉnh núi, bóng giật mình chậm chậm nhắm mắt lại rồi thấp giọng nói. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đây là một ngọn núi đá bằng phẳng như gương, trống trần không một ngọn cỏ. Rộng chừng ba mươi trượng, dài hơn năm mươi trượng. Tận cùng là một mởm núi nỉ thẳng đuộc. Dưới chân mộm núi có một tấm bia bằng đá đại lý, trắng dài chừng hai mươi trượng, rộng mười trượng. Trên đầu bia đá có hai chữ quyết bia màu đỏ. Hai bên bia đá có khắc hai câu đối, chữ to như nắm đắm lạ. Tổng đoạn võ lầm hoàng quốc sự, diệt tuyệt thăng bằng nhiễu loạn nhân. Từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, khắc rất nhiều tên người, gần đây còn trông thấy vết máu trên chữ. Lâu ngày thì chỉ còn lại một vết lõm vào bởi gió mưa gọ rửa Đó chính là quyết bia Mà Gió Lâm Trung Nguyên đã trông chờ để giữ gìn sự an bình hàng trăm năm qua Người đứng sau chủ trì quyết bia không ai được biết Chỉ biết có một chính nghĩa đoàn Chịu sự chỉ huy của quyết bia Sau khi trích quyết minh quang Trước khi vết máu phai đi Mọi điều phải trái đều được điều tra minh bạch Tuyệt đối không có sự quan ức. Kẻ phạm tội đều được mang đến trước quyết bia để xử tử. Hai bên quyết bia xương trắng chất đóng. Trên đầu mỗi bộ xương đều có cắm một bia đá nhỏ hình chữ nhật khắc tên người chết. Số lượng chẳng thể nào đếm xuể. Quách Phương Lan và thần quyền tướng lôi băng. Ngơ ngẩn quét mắt nhìn quanh niềm đau quá độ trong cõi lòng Đã khiến cho hai người mất đi sự cảm nhận của tai mắt. Họ ra chiều hết sức là bình thản Tiểu Long Nhi bỗng dụng khỏi tay của hải tuệ đại sư, chạy đến trước mặt của Quách Phương Lan, giật nhẹ giạt áo của mẫu thân rồi nói, Mẹ, cha và mọi người sao chưa lên hở mẹ? Dường như cậu bé có cảm giác gì về những bộ xương trước mắt. Quách Phương Lan cười héo hát, nụ cười chứ đựng biết bao đau xót lẫn chua cay. Chẳng nhận cậu bé Tiểu Long Nhi không nhận ra, mà ngay cả, Tuệ hải đại sư và đạo kinh nghiệm đời Cũng chưa hề hay biết Đôi môi nàng tái nhợt xót xa rồi nói Tiểu lòng nhi Phụ thân và mọi người đã đến Đến một nơi xa xăm lắm Nói đến đó nước mắt của nàng tuôn rơi xói xả Không thể nào kềm chế được hai tuệ đại sư buông tiếng thở dài nặng nề rồi nói Thi trụ có muốn đến xem trích quyết cốc không? Quách Phương Lan cười náo ruột, nàng à. dắt Tiểu Long Nhi đi tới thần quyền tướng lôi bằng, liền theo sau. Hải Tuệ Đại sư đi trước dẫn đường, vượt qua bãi sương trắng, còn cách trích quyết cốc không đầy bãi trưởng nữa. Hải Tuệ Đại sư bỗng dừng bước lại rồi trầm giọng nói: "Thi chủ hẳn đã chờ ở đây lâu lắm rồi, có phải không?" liền tức có tiếng cười hăng hắc hát giang lên. Từ dưới núi phóng lên ba bóng người, thần pháp nhanh khôn tả. Nhất là người đi giữa thần pháp nhanh đến mức không thể nào trông thấy rõ. Con chóc ba bóng người đó, đã dừng lại trước mặt của hải tuệ đại sư, cách ngoài bốn thước. Người đi giữa lạnh lục nói, Đã lên chính nghĩa nhài, hẳn là có quan khúc trọng đại, bà dị không trích quyết ghi tên trên bia. Mà lại tiến thẳng vào trích quyết cốc phải chăng là có sự hoài nghi về quyết bia. Hải tuệ đại sư quét mắt nhìn. Nhận thấy ba người đều khăn bệt mặt. Không sao nhận diện được. Bỗng ánh mắt của hải tuệ đại sư thoáng rực lên. Ông chầm chập nhìn vào chiếc khuy áo của người đứng giữa rồi trầm giọng nói. Biển cổ xảy ra dưới chính nghĩa nhài. Quyết bia thống lĩnh từng tất đất khắp gió lầm. Lẽ nào lại không biết. Vậy mà lại làm ngơ không màn đến Có lưu danh thì cũng vô ích thôi Người bệnh mạc đứng giữa quát mắt đành giọng nói Hãy tuệ lão giám phê bình quyết bia sao Quách phương làng với giọng đào xót nàng trả lời Quyết bia chủ trì chính nghĩa gió lâm khóc thiên hạ đều biết Vậy mà lại làm ngơ trước cuộc chiến đẫm máu Trơ mắt nhìn dân gia bị tận diệt Chẳng hài quyết bia chủ trì chính nghĩa ở đâu vậy Hai người áo đen bịt mặt, tức giận đồng thanh quát. Tiện phụ, trần chính nghĩa nhai, Đầu thiệt để cho ngươi buông lời sắt sụp như vậy, Hãy nằm xuống cho ta. Dứt lời, y liền tung mình lao đến, Dùng chỉ điểm vào yếu quyệt nơi cổ của Quách Phương Lan, Như quyết lòng hạ sát nàng ngay tức khắc. Họ ra tay quá đột ngột, Ba người đều không thể nào ngờ tới, Quách Phương Lan kinh hoàng dội lướt lùi ra sau nhưng thấy bóng người thấp thoáng tiểu long nhi đã lọt vào tay của người áo đen ở đứng giữa thân pháp của người áo đen ấy quả nhiên đã nhanh đến kinh người ngài trình độ võ công như hải tuệ đại sư mà cũng không trông thấy rõ được y đã sử dụng thân pháp gì hai người áo đen kia tuy ra tay hung hiểm song không phải thật sự muốn lấy mạng quách phương lan vừa thấy đồng bọn đắc thủ liền thu thế nhảy lui về phía sau rồi đứng cạnh người áo đen đứng giữa. Hải tuệ đại sư trên mặt bỗng hiện lên Vài đường nhăn kỳ lạ. xong chỉ trong một khoảnh khắc, ông dường như đã quyết định một đại sự gì đó. nhà tan cửa nát, người thân thương giờ lại gặp biến cố này. quách phương lan và thần quyền tướng lôi bằng đều sẵn người ra. hai người đều cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. hải tuệ đại sư ánh mắt ngập đầy sắc lạnh rỡ người. Nhìn chốt vào người áo đen đứng giữa Ông đành giọng nói Mài thí chủ hiệu sưng là di thế tẩu Lẽ ra phải quên hết mọi sự trên hồng trần Vì thân phận và danh vọng của thí chủ Mà lại hạ thủ với một phụ nữ nhà tan chồng chết Đành lòng được hay sao Người áo đen đứng giữa không ngờ Hải tuệ đại sư lại nhận ra mình Nghe nói không khỏi giật mình Y bất giác đưa tay sờ vào chiếc khi áo thứ nhất ở trước ngực Thế là Y đã hiểu Bởi đó là chiếc khuy áo bằng trân châu ngũ sắc Đã đại biểu cho thân phận của Y hồi 40 năm về trước Y cười u ám rồi nói <cười> Hãy tuệ, nhãn lực của người <cười> khá lắm đó Người đã nhận ra lão phù Lẽ ra không nên xen vào chuyện này Diêm giường thấp quyển đồ gió lầm chí bảo. Kể chi lão phu chỉ là người phàm. <cười> e dù là đại la kim tiền cũng phải động lòng đó. Hãy tự đại sự nghiêm giọng. Mài thi chủ ẩn cư đã lâu, có từng nghĩ đến sự tuần hoàn về nhân quả hay không? Người áo đen đưa mắt nhìn tiểu Long nhi trong tay ra chịu kinh ngạc, ông lạnh lùng nói: lão phu điều chi cũng đã nghĩ đến chỉ là điều ấy chưa nghĩ đến bao giờ hãy tội đại sư lên tiếng thăm dò mài thí chủ quyết bia ở gần ngay đây thí chủ công lực tuy cao nhưng e rằng chưa phải là đối thủ của chủ nhân quyết bì có đúng chăng người áo đen cười lạnh tinh <cười> hại tội Vậy đi mấy lão phù cũng khá bội phục Sự suy đoán của người ở dưới chính nghĩa nhài đó. Hải tội đại sư giật nảy mình Chỉ nội câu nói đó cũng đủ biết Ba người này đã theo dõi họ khá lâu rồi Vậy thì mục đích của chúng là muốn bắt giữ tiểu Long Nhi Chính là chúng đã biết Ở trong mình cậu bé có diêm dương thất quyển đồ Hải tội đại sư trầm giọng thở dài nói Ây Ôi thật không ngờ Chỉ vì một bước diêm dương thất quyển đồ Mà đã khiến cho chính nghĩa lại bị biến mất Vì khiếp sợ đến nỗi phải liên kết với đồng đạo thiên hạ Tận diệt một gia đình tốt đẹp trong chốn gió lâm này Người áo đèn bực tức đành giọng nói Hãy tuệ Người biết gió công của lão phù cao hơn ngươi Khôn hồn thì hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức Hãy tuệ đại sư cười thản nhiên <cười> Mài thi chủ, thuốc chữa bệnh không chết, Phật độ người hữu duyên. Lão nạp chứng kiết các vị gieo nhân nhưng chưa thấy các vị gặp quả. Do đó lão nạp chưa thể rời khỏi đây được. Người áo đen ngửa mặt cười gian khinh miệt rồi nói. Hãy tuệ, người tự tin có khả năng bàn bố thành quả đáng để nhận lãnh cho lão phù sau ái tuệ đại sư đưa tay chỉ vào tiểu long nhi thẳng nhiên cười nói: Mài thí chủ người gạt quá là cậu bé đó lão nạp chẳng quà chỉ muốn độ y qua khỏi hoạn nạn này mà thôi lão nạp tin rằng phật môn tam thức có thể hoàn thành được tâm nguyện ấy người áo đen bất giác ngoảnh lại nhìn xuống trích quyết gốc đôi mắt âm trầm của y bỗng ngập tràn sát cơ thì nhận thấy nên sớm kết liễu mầm quả này thì hay hơn bỗng một tiếng quát như xét rền gian lên lão tặc lòng lan giả sói hãy nạp mạng đi vừa dứt tiếng thì thần quyền tướng lôi bằng đã lao tới dùng chưởng như vũ bảo tấn công người áo đen đứng giữa hai người áo đen đứng hai bên lập tức quát lớn bốn chưởng cùng một lúc dùng ra suốt chiều nhanh khôn tả Như còn trước thần quyền tướng lôi bằng và vô cùng hung mạnh Thế nhưng có kẻ còn nhanh hơn ba người nữa Chỉ nghe bùng một tiếng gian rền Tiếp theo là một tiếng hữu đau đớn Thần quyền tướng lôi bằng mỗi miệng máu phun sói xả Ngã lăn ra đất Thần quyền tướng lôi bằng cố ngướng đôi mắt đờ đẫn lên nhìn quách phương lan Đang đứng sững sờ rồi quốc hận nói Thiệu chủ mẫu lão lão lôi bằng không còn phân ưu với thiếu chủ mẫu được nữa rồi đôi mắt đỏ quạch của ông nhòa lệ nhưng chưa kịp tuôn ra thì đã trút hơi thở cuối cùng nước mắt không rửa sạch được những tìa oán hận trong mắt của ông hàm răng trên cắm phập vào môi dưới mười ngón tay cắm sâu vào đá ánh mắt đờ đẫn nhưng trong ghen giận Biết đó chỉ là biểu hiện cho lòng căm thù vô biên, mặc dù ông không phải là người của dân gian. Mắt thấy người nhà họ dân lần lượt ngã gục, tâm linh yếu đuối của Quách Phương Lan không còn chịu đựng được nữa. Đôi mắt đẹp của nàng đã bị lửa thù thiêu đỏ, giờ đây đã đến lúc phải thí mạng rồi. Hải tuệ đại sư mặt thoáng co giật, chậm chậm dồn hết công lực toàn thân vào hai tay rồi trầm giọng nói mày thí chủ công lực đã tình tiến hơn xưa nhiều Và lòng giả cũng càng thêm độc ác Người áo đen liệu trước diễn biến sắp đến Y cười khải nói <cười> Đại sư quá khèn Bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh, Phổ độ chúng sinh Quách phương làng với tuệ hải đại sư cơ hội như cùng một lúc Lao bổ vào ba người áo đen Quách phương lan như thể điên cuồng Chấp nhoắn Đã liên tiếp công ra bãi trưởng Chiêu nào cũng đều là những sát thủ Chớ hề lo phòng thủ cho bản thân Hải tuệ đại sư thì trưởng pháp biến quá khôn lượng Mắt vẫn luôn chú ý đến tiểu long nhi đang bị khống chế Có lẽ đạt mà tam chiêu Phật ngôn tam thức Đã khiến cho nhân vật võ lâm hết sức e sợ Lại thêm hải tuệ đại sư ra tay đột ngột Khiến đối phương không có thời gian để suy nghĩ Hai người áo đen hai bên nóng nảy nhảy về phía trước. Người áo đen đứng giữa quảng kinh, dội dung sông trưởng cùng một lúc. Hải tuệ đại sư chợt động tâm. Thầm niệm một câu Phật hiệu, sông trưởng chợ chợt biến. Đánh vào tiểu Long Nhi, để lộ cả toàn thân. Chỉ nghe ông trầm giọng rồi quát. Tiểu thí chủ, hãy chạy thoát thần mau. Âm, một tiếng giang dội. Tử lòng nhì bị đánh văng bay bỗng lên cao hơn một trường, rời thẳng xuống trích quyết cốc. Ngay trong khoảng khắc đó, tử Long nhi thấy mẫu thân bị đánh văng ra xa ngoài năm trưởng, và cũng đã thấy hải tuệ đại sư bị người áo đen đánh ngã lăn ra đất. Trong lúc mơ màng, cậu bé chỉ nghe tiếng rú thảm thiết khắc cốt kỳ tâm, rồi thì đã bị sương mù nuốt chửng. Bên trên quách phương lan gắn gượng ngoảnh mặt. Thất khiếu trào tuôn máu ra xối xả trong cơn mơ màng phát hiện ái tử đã biến mất. Nàng nhếch môi cười hài lòng vẫn chua xót gắn gượng và nói, Đại sư, cả gia đình nhà họ dân, dưới suối vàng đều vô vàng cảm kích ân của đại sư. Rồi thì ngã ướp mặt xuống đất, nàng tuổi trẻ như vậy mà đã giả từ cõi đời để lại vô vàng thù quán. Hải tuệ đại sư gắn gượng ngồi xếp bằng Ông đã không còn đủ sức để phủi bụi ở trên áo Ánh mắt của ông đờ đẳng quét nhìn hai thi thể Chết không nhắm mắt Đoạn nở một nụ cười kỳ dĩ rồi nói mày thí chủ giang hồ đồn đại trích quyết kiếm Ở trong trích quyết cốc Nhưng không một ai đặt chân vào rồi trở ra được Do đó lão nạp đã đưa dần tiểu thí chủ xuống dưới đó Trên mình của y còn có diêm dương thất quyển độ. Mài thí chủ đã chính mắt trông thấy rõ ràng. Tổ phụ của y đã để vào đó. Lão nạp tin rằng một ngày nào đó y sẽ trùng hiện trên chốn gió lầm. Bởi quyết bia đã thay đổi. Y cần phải cứu giúp sinh linh. Mặt cho nội phủ đã lệch dị Khóe miệng rỉ máu. Xong trên gương mặt trắng bệt. Không hề có chút sợ hãi của người sắp đi vào cõi chết. Ba người áo đen thải điều sửng sợ, Họ không ngờ rằng hải tuệ đại sư chớ hề biết về Đạt Na Tam Chiêu, Và cũng không bao giờ ngờ, Lão Hòa Thượng này lại xả thân cứu người. Người áo đen buông giọng sắc lạnh, Tình tạc trọc hải tuệ, Người không còn trông thấy ngài đó nữa đâu. Hải tuệ đại sư chậm chậm quét mắt nhìn ba người, Đoạn nhắm mắt lại rồi bình thản nói, Đức Phật phải trông thấy thùi, đoạn trúc hơi thở cuối cùng, Trên môi vẫn còn treo theo một nụ cười hết sức là bình thản không hề có chút quán hận Ba người áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau, dẻ đắc ý trước đây đã hoàn toàn biến mất. Người nào cũng cảm thấy lòng triểu nặng, như một tảng đá ngàn cân đè lên vậy Mặc dù họ đã biết rõ, rơi xuống trích quyết cốc rất ít có hy vọng sống sót. Xong lại không đủ can đảm để ngoảnh mặt nhìn lại, đã phi thân bỏ đi. tình định núi để lại ba tử thi, hiện tại cái chết của họ. Tuy chẳng chút giá trị, xong trong tương lai, ai biết rồi đây sẽ ra sao. Thời gian trôi qua thấm thoát, sông núi vẫn như xưa. Nhưng nào ai biết nó đã bao lần thay đổi thời trang xanh vàng Ngọn thái sơn vẫn im liềm đứng vững, Quyết bia vẫn có người trích quyết lưu danh. Từ máu thịt đến thành xương khô. Trần chính nghĩa nhai không ngừng gia tăng vong hồ. Có điều là chẳng ai biết họ có đáng tội hay không. Thế nhưng người trên chốn giang hồ đều tin là những bộ xương khô trên chính nghĩa nhai. Tất thải đều đáng tội chết. Vào cuối tháng ba, mặt đất vừa thay vào một chiếc áo mới màu lục. Lúc này chính là dịp mọi người du sơn ngoạn thủy, sông thật khác thượng, nơi đây lại hết sức là vắng vẻ. Đó chẳng phải bởi cảnh sát không đẹp, mà là vì núi non hiểm trở, du khách chẳng thể nào vượt qua quang nhật phong mà đến nơi này. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu thiết lập chính nghĩa nhai. Thốt nhiên một chuỗi cười dài đầy đắc ý, tà ác và tàn bạo gian lên, từ sau một tảng đá quái dị rồi thì một bóng người như thể u linh phóng lên tảng đá nhưng thấy đó là một hán tử tuổi trạc ba mươi mặt mày hung tận. ánh mắt đầy vẻ tà ác trong chốc nhìn về phía một đống loạn thạch cách ngoài mười trượng với giọng âm trầm nói <cười> sở cô nương thôi đừng có trốn nữa <cười> nơi đây chỉ có mỗi một mình thần sơn điêu du quá dân này <cười> Thì hậu đại gia một người còn hơn chờ bọn chúng kéo đến đầy hết <cười> Nàng không ra đây chả lẽ là còn phải chờ du đại gia động thủ nữa hay sao Du đại gia nóng tính chồng đống đá ấy không có gì để lót Mùi vị chẳng dễ chịu đâu trong đống loạn thạch không có tiếng trả lời Thần Sơn Điều dù quá dân Đảo quanh đôi mắt tà ác Lại buồn tiếng cười hăng hắc hát theo thói quen Tung mình phóng xuống tảng đá đi về phía đóng loạn thạch. Người trong đóng loạn thạch như không giận được. Nhưng thấy phóng ra một thiếu nữ áo xanh, tóc tài rũ rưỡi. Phì thần phóng về phía chính nghĩa nhai. Nàng dẫn dụng hết sức bình xanh. Xong một cái tung mình cũng chỉ vượt xa chừng hai trường. Thần Sơn Điêu cười khoái chí, công đuổi theo ngay. Đôi mắt dâm tà của y trong theo bóng sau lưng của thiếu nữ áo xanh rồi lớn tiếng nổi. Cần <cười> ơi, chân sen của nàng đi đứng bớt tiện Từ quan Nhật Phong chạy miết đến đây cũng đã mệt lắm rồi <cười> Hãy dành chút sức lực để còn hầu tiếp đại gia nữa chứ Thiếu nữ áo xanh tản lợi, vẫn cố hết sức bỏ chạy Bóng một bóng đèn phóng lướt qua đầu của thiếu nữ áo xanh đáp xuống trước mặt của nàng Cách chính nghĩa nhai chừng hơn 10 trường Nhận thấy đó là một háng tử mặt xanh răng hô, giả cười dâm ác nói cưng <cười> ơi, hãy mau lo việc nghiêm chỉnh với chúng đại gia thì hơn, đừng có làm mất thì giờ nữa mà thiếu nữ áo xanh kinh hãi, dội quay sang hướng chính đông Nhưng chưa kịp cất bước bóng nghe một giọng ồ ồ cười nói <cười> Thôi đừng chạy lồng vòng nữa, nơi đây bằng phẳng còn chỗ nào hơn được nữa đâu Không cần nghĩ cũng biết Một người trong số nhất định đang hướng chính tay sòng thiếu nữ áo xanh dẫn theo bản năng quay người Rồi lập tức trông thấy một gương mặt sám ngát như xác chết Đôi mắt trắng nhiều hơn đen Cũng rực rẽ dâm ác như ba người kia Lập tức thiếu nữ áo xanh tay chân lạnh ngát Sửng người đứng yên tại chỗ Thấy là bốn gã hán tử Lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn dốc dáng yếu điệu kia Làng tóc ống mượt kia Chiếc eo thoang thả kia, cơ hồ chẳng chỗ nào là không hấp dẫn mê hồn. Giả có bộ mặt sắc chết, Hai mắt trợn trừng, Nút nút miếng ưng ực, Ra chiều thèm thuồng đến cực độ. thiếu nữ áo xanh thật cũng quả xinh đẹp. Tuy lúc này mặt mày trắng nhợt, sông làng da non mượt, Đôi mày đen cong cong, Đôi mắt to sáng mơ màng, Hai làng mi dài cong nhút, Chiếc mũi thon, dẻ tinh nghịch, Chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hào, Cơ hội mọi điểm trên gương mặt của nàng đều đều đặn đến nỗi không bút mực nào tả xiết Bốn chiếc miệng thèm thuộn cùng há hóc Ám con mắt dâm tà nhìn chồng chọc vào thiếu nữ áo xanh Có lẽ chúng đuổi theo nàng từ quan Nhật Phong đến đây Chưa người nào được trông thấy rõ toàn thân của nàng Lúc này cho dù ngọn thái sơn có đổ sụp Thì bọn họ cũng không thay đổi sắc Chẳng phải họ gan dạ đến đây Mà là họ không màn đến nữa Đột nhiên một tiếng chuông lạnh lót vang lên, uy đột ngột và rất gần, xong chẳng một ai đếm sẻ đến. Gã mặt như xác chết nuốt núc miếng ừng ực rồi hối hả nói: "Này, các ngươi nghe ở đây, hôm nay cho dù phải chết thì điếu khách tinh này cũng phải thưởng thức món này rồi kể từ đây, ngoài lão này ra tất cả những con bé khác như thế nào cũng được." Dứt lời chẳng biết ý kiến của bọn ba người kia thế nào, hắn lập tức Cất đôi chân sung sướng đến rung rung Đi về gần phía thiếu nữ áo xanh Qua ánh mắt gần như cuồng si Và giọng nói đanh thép của điếu khách tình Ba người kia cũng có phần e sợ May mà chúng chưa trông thấy mặt của thiếu nữ áo xanh Nên lòng tuy bất mãn song vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Thiếu nữ áo xanh quảng kinh lùi ra sau hai bước Đảo mắt nhìn quanh chợt nảy ý nói Đứng! Đứng lại! Các người biết ta hẹn ai lên Nhật Quang Phong này không? điếu khách tình trợn đôi mắt lộ toát miệng cười nói Có phải nàng đã trồng thấy cái này Nên mới tưởng là dân lão nhi đã ước hẹn nàng đến đây chứ gì? Đoạn từ trong lòng lấy ra một tấm bạch ngọc bài Có khắc ba chữ trấn bát phương Ném xuống trước mặt thiếu nữ áo xanh Vừa trông thấy tấm ngọc bài thiếu nữ áo xanh liền tái mặt Hiểu ngay đây là chuyện gì? Xong vẫn buộc miệng nói Sao? Các người đã giả mạo tính phụ của dân Gia Gia để phỉnh gạt cha ta ư Bốn người cùng cất tiếng cười gian đầy dễ hiểm độc Như muốn nói Giờ nàng có hiểu thì cũng đã muộn mà Thiếu nữ áo xanh tuyệt vọng nhìn điếu khắc tinh Đã đến gần chừng năm trượng Rồi gằn giọng nói Đây là chính nghĩa nhai Các người dám cả gan làm bậy Ta đã báo cho cha ta biết rồi Họ sẽ đến đây ngay Bóng người lao tới nhanh như chớp Gió công của người này quá là cao siêu. Thiếu nữ áo xanh bật lên tiếng kêu kinh hải chưa kịp tránh né. Thì cổ tay đã bị điếu khách tinh nắm giữ. Chỉ nghe gã cười to đầy dâm đảng nói. Cưng <cười> ơi! Chính nghĩa nhài không bao giờ can thiệp vào chuyện giặc giánh của nam thiên môn bọn ta đâu. Người của dạng liễu báo mà đến đây thì càng tốt. Nhân tiện ta khiên nàng về để dưỡng sức, khi nào chúng đại gia nổi hứng sẽ đem đến nàng. Ủa, sao lại xỉu rồi, mẹ kiếp rõ là mất hứng mà. Thì ra thiếu nữ áo xanh, vì quá khiếp đảm nên đã bị ngất xỉu Thần Sơn Điều dội lên tiếng dục. Lão Tứ, thôi thì mặc kệ hãy động thủ đi, còn đến những ba ả đang chờ kia kìa. Điều khách tình nhưỡng cao đôi mài chữ bát, đặt thiếu nữ áo xanh nằm ngửa trên đất một cách thô bạo đoạn nói. Lão đại mẹ kiếp, đâu phải là ngươi không biết mấy cái chuyện này gấp gáp thì đâu có hứng thú gì, ráng chờ một chút đi. Đoạn chậm chậm ngồi sỏm xuống, hai mắt gá đỏ ngầu Thần Sơn Điêu là lão đại mà không được ưu tiên hưởng trước, trong bụng đã bực tức nghe nói liền như lửa đổ thêm dầu.